Hồi thứ 896, song đỉnh, đùng, tiếng vang lớn vang lên, những sợi chỉ bạc mở ngoặt, ngân tia đóng ngoặt đâm vào tường băng, hiện lên lỗ chỗ như tổ ong. Trong nhất thời băng thuẫn bị bắn thành méo mó vạn vẹo, nhìn bằng mắt thường cũng thấy sớm muộn gì cũng bị hủy. Hàn lập thấy vậy cũng lặng lẽ không lên tiếng dương tay lên, một đảo pháp quyết đánh hướng về phía trước trên vách băng tử quang lưu truyền không ngừng thả ra hàn khí kinh người chẳng những địa phương bị hao tổn lập tức khôi phục như ban đầu hơn nữa ngay cả ngân tia tàn phá bừa bãi lên băng thuẫn trong phút chốc cũng bị đóng băng không cách nào nhúc nhích không chỉ có như thế hàn khí trong chớp mắt biến thành băng diễm màu tím dọc theo ngân tia bay nhanh hướng về kiện pháp bảo hình khăn gấm tràn đi giống như vô số đầu tử xà tinh tế hung tợn đánh tới Ngân bảo nữ tử biến sắc, đây là công pháp gì mà lại lợi hại như thế? Nàng này trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng động tác trên tay không chậm lại chút nào. Hai tay ghét quyết, ngón tay ngọc ưu nhã điểm lên chiếc khăn gấm trôi nổi trước người. Ngân tằm phía trên lại há mồm, một cỗ hỏa diễm màu trắng phun ra. Theo Ngân tia trong miệng, hóa thành vô số hỏa xà đồng dạng trực tiếp nhanh hướng về phía tử diễm băng hỏa hai loại hỏa diễm tại bên trong ngân tia cùng nhau đánh tới hai phương vừa tiếp xúc tử bạch hai loại màu sắc đan vào hào huyễn cùng nhau nhưng chỉ chốc lát sau tử diễm rõ ràng đại chiếm thượng phong đem bạch diễm liên tiếp lui về phía sau ngân bào nữ tử thấy thế lông mày không khỏi hơi nhíu lại trong miệng dùng cẩu ngữ nói nhỏ vài câu nhất thời thiên lan thánh thú dưới thân gầm nhẹ một tiếng Hỏa diễm xanh minh mông từ trong miệng phun ra. Gia nhập với bạch diễm. Thanh bạch hỏa diễm hốn hợp hội tụ. Lại nhất thời ngăn cản được công kích của băng diễm. Ngân bào nữ tử Ngọc Thủ vừa nhấc, Một cái thiết bài hình bát giác xuất hiện ở giữa ngón tay. Hướng không trung ném đi. Thiết bài đúng lúc này bỗng nhiên hóa thành một khối bát quái đồ thật lớn. Sinh ra hỏa xí diễm màu đỏ hồng. Hướng hàn lập đánh đến. Hàn lập khói miệng hơi nhích lên. Trên mặt không chút biểu tình. Nhưng sau lưng tiếng sét vang lên, một đôi ngân xí mở ngoặt cánh bạc đóng ngoặt hiện ra. Mắt thấy bát quái đồ hạ xuống thân hình hơi nhoáng lên. Hồ quang màu bạc bỗng nhiên chớp động đã biến mất không thấy đâu. Bát quái đồ tự nhiên rơi xuống khoảng không. Sau một khắc, hàn lập xuất hiện tại địa phương cách đó hơn 30 trường. Sau lưng hai cánh tiếp tục chớp động. Người lại bỗng nhiên biến mất không thấy đâu Lôi độn thuật Thiên lan thánh nữ nhìn thấy hàn lập hướng tới gần chính mình Thì thảo nói nhỏ một tiếng Trong đôi mắt đẹp hiện lên tia vẻ ngưng trọng Hai tay nặn ra pháp quyết cổ quái Vừa chờ thiên lan thú há mồm phun ra sương mù trắng mịt mở đem một người một thú nhanh chóng che đậy ở trong đó Tại chỗ nàng đứng trong nháy mắt biến thành tảng lớn vụ hải hơn mười trượng Sau một tiếng sấm Xương trắng này có chút cổ quái. Thần thức của hắn không thể xâm nhập trong đó. Trong lúc nhất thời không cách nào tìm ra bóng dáng đối phương. Bất quá, hắn cũng không có thời gian cùng hai người này chơi trò trốn tìm. Hàn lập sắc mặt phát lạnh. Vung tay lên. Một mặt cổ kính màu tím hiện ra trước ngực. Hai tay đem kính này khởi động. Toàn thân linh lực rót vào trong kính. Theo sau linh quang chớp động. Một đảo cột sáng màu tím minh mung từ trên mặt kính phun ra. Chợt lóe rồi bắn vào trong sương mù. Nơi tử quang đi qua. Sương trắng quay cuồng. Chỉ chút lát công phu. Hơn phân nửa sương mù đã bị đánh tan thất linh bát lạc. Mắt thấy đối phương đã không còn chỗ ẩm thân. Nhưng lúc này trong sương mù một cỗ thanh diễm phun ra. Sau một chút ngăn cản được cột sáng màu tím. Hàn lập vội vàng ngóng nhìn qua. Mới mơ hồ nhìn thấy đúng là con yêu thiên lan thú một mình trốn ở chỗ sâu trong sương mù. Đang bắn ra bên ngoài từng đợt yêu hỏa màu xanh. Mà phía trên bóng dáng này không thấy ngân bào nữ tử đâu. Cái phát hiện này làm cho hàn lập vừa mừng vừa sợ. Vốn hắn còn muốn làm thế nào mới có thể tách ra nàng này cùng thánh thú. Hiện giờ đối phương lại tự chủ động bỏ qua con thú này. Thật sự là cơ hội ngàn năm có một. Mặc dù không biết vị thiên lan thánh nữ đang giấu mình ở đâu. Chuẩn bị thi triển thủ đoạn gì. Nhưng cơ hội này hàn lập tự nhiên tuyệt sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây. Hàn lập một chút do dự cũng không có. Thần niệm thôi thúc. Cự kiếm sớm giấu trong đám mây phát ra một tiếng kêu bén nhọn kinh thiên đồng địa. Một đảo thiểm điện kinh người. Tách mây mù cấp bách chạm xuống. Tốc độ cực nhanh. Trong trước mắt tới ngay đỉnh đầu thiên lan thú, trên thân kiếm, tử diễm kim hình cung quanh long long, vang lên không ngừng. Thiên lan thú ngay cả động tác trốn tránh cũng không kịp, từ đầu đến đuôi bị một kiếm chém thành hai nửa. Hàn lập đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đấy sắc mặt đại biến. Thi thể thiên lan thú lại biến thành luồng xương trắng, biến mất không thấy bóng sáng. Con thú này đúng là là dùng huyến hóa chi thuật biến ảo ra một cái hư ảnh. Mà nhất thời dưới tình thế cấp bách. Hắn chẳng quan tâm phân biệt thật giả. Đúng là tự phá hỏng kế hoạch lớn khổ công sắp đặt. Không tốt. Hàn lập thầm kêu một tiếng. Bất chấp tìm kiếm thiên lan thú chân thân trong xương mù. Muốn bước ra về phía sau. Nhưng đột nhiên một tảng lớn quang mang xanh minh mông từ đỉnh đầu chiếu xả xuống. Bóng sáng lập tức ngưng tụ. Động tác trở nên trì hoán thân thể thử ra. Đồng thời không trung chuyển đến tiếng chú ngữ dễ nghe. Hắn cả kinh vội vàng ngước nhìn. Chỉ thấy ở trong một đoàn ngân quang. Ngân bào nữ tử hiện ra trên trời cao. Trên trán hiện ra ngân vân cổ quái. Trong miệng nói lầm bẩm. Đem một tiểu đỉnh cực kỳ quen mắt tế lên không trung. Mà từ bên trong đỉnh này phun ra tảng lớn thanh quang. Đem phạm vi phương viên ba mươi trượng đều bao phủ ở dưới bảo này. Tư thiên đỉnh. Hàn lập bật thốt kêu lên một tiếng thép kinh hãi. Sắc mặt. Xoát. Tái nhợt vô cùng. Liếc mắt một cái thì nhận ra tiểu đỉnh đang bay đến. Hắn kinh hãi cấp bách. Vừa nhìn vào bản thân, tư thiên đỉnh của chính mình vừa lúc ở trong cơ thể. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ trên đời lại có hai cái hư thiên đỉnh? Hàn lập kinh nghi chưa hiểu được ảo diệu trong đó. Trên đỉnh đầu tiểu đỉnh linh quang chớp động điên cuồng phát ra thật lớn, trong nháy mắt biến thành cự đỉnh đường kính ba bốn trượng, đồng thời đỉnh này bị pháp quyết của ngân bào nữ tử thôi thúc, miệng đỉnh bắt đầu chói mắt. thanh sa liên miên không dứt sáng lấp lánh từ trong đỉnh bay cuồn cuộn ra, hóa thành đại đoàn sa vân mở ngoặt, mây cát hướng về phía đầu hướng hàn lập chụp xuống. hàn lập thấy vậy, không chút nghĩ ngợi sau lưng ngân xí vừa động. Muốn lập tức hóa thành hồ quang thoát khỏi phạm vi bao phủ của thanh mang. Nhưng vào lúc này. Từ trong xương trắng chuyển đến trận trận tiếng gầm nhẹ tựa như tiếng sấm. Thanh âm không lớn. Nhưng một cố ba đồng vô hình trong nháy mắt từ trên thân hàn lập đảo qua. Sau lưng ngân xí ngân quang chớp đồng vài cái. Hồ quang vô thanh vô tức bị tiêu diệt. Lôi đồn thuật trong lúc nhất thời mất đi hiệu dụng. Đây là thần thông gì? Hàn lập kinh hãi đích hướng trong sương mù vội vàng xem xét liếc mắt một cái. Chỉ thấy bóng dáng thiên lan thánh thú như ẩn như hiện hiện ra tại trong sương mù chỉ là không biết là thật hay giả. Mà lúc này Sa Vân đã đến cách đỉnh hơn 10 trượng. Hàn lập dưới sự tình bất đắc dĩ. Chỉ có thể điểm một điểm lên lam quang thuấn che ở trước người. Thuấn này hóa thành một tảng lớn quần sáng màu lam. Nganh đầu hướng về phía không trung. Xa vân cùng Lam Quang phương vừa tiếp xúc Thanh xa linh quang đại phóng Hạt cát điên cuồn cuồn phóng ra Hạt cát cuồn cuồn như cối say không ngừng rơi thẳng xuống Hung hăng nện ở trên quần sáng Oanh long lộng Tiếng nổ liên tiếp không ngừng Lam Quang thuẫn mặc dù thần diệu Nhưng sao có thể tiếp được nhiều như thế cử lực đánh tới Trong trước mắt quần sáng một trận hoảng loạn Lam Quang ảm đạm vô cùng Không chỉ có như thế, bộ phận xa vân đột nhiên một hóa thành hai đầu xa dao long mở ngoạn, rắn cát, linh hoạt dị thường vượt qua quần sáng, từ hai bên hướng hàn lập đánh tới. Hàn lập không kịp suy nghĩ nhiều há miệng, một khẩu tiểu đỉnh phun ra trong miệng, ngón tay hướng trên đỉnh bắn ra, một tầng màu lam băng diễm tại mặt ngoài tiểu đỉnh hiện ra, chính là tầng thứ nhất thông bảo quyết thư thiên đỉnh mà hắn tu luyện qua. Mặc dù chỉ có thể mượn bộ phần uy năng nhỏ nhất của bảo đỉnh. Nhưng hiện tại đã tới loại tình trạng này. Hàn lập tự nhiên cũng bất chấp chẳng kể một hai, Đưa tay hướng nắp trên đỉnh phất một cái. Một mảnh lam hà từ trên đỉnh bay cuộn ra. Trong nháy mắt bao lấy toàn thân bảo hộ nghiêm mật. Mà hàn lập hai tay đưa sang hai bên. Nhắm ngay hai con sa dao long mười ngón liên tiếp bắn ra hơn mười đảo kiếm khí màu xanh tung hoành đan sen. Hung hăng gích trên người sa giao long. Tiếng phúc phúc liên tiếp vang lên. Đầu sa giao long bị bắn hơn 10 lỗ hổng lớn nhỏ khác nhau. Nhưng không hề ảnh hưởng đến hành động của chúng. Hàn lập trong lòng căng thẳng. Thân hình vừa động muốn tránh kích này. Nhưng người trầm trọng như núi, Động tác trì hoán vô cùng. Căn bản không cách nào hành động. Kết quả hai con sa giao long nhào tới trước người, phanh. Phanh. Hai tiếng kêu rền. Một lần nữa biến thành sa vân. Đem ánh sáng bao quanh Hàn Lập đều bao vây ở tại trong đó. Hóa thành một cái kén cát thật lớn. Mưa gió không lọt. Ngân bào nữ tử trên không khi nhìn thấy Hàn Lập xuất ra một cái tiểu đỉnh cùng với thánh đỉnh trong tay bộ dáng tương tự. Đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Nhưng theo sau thấy Hàn Lập dễ dàng bị linh sa vây khốn. Sa cân ở dưới ngọc dung tuyệt sắc lại lộ ra một tia cười khẽ Thánh đỉnh linh sa uy lực có bao nhiêu Nàng rõ ràng minh bạch Chỉ cần bị sa này vây khốn Chính là ngay cả mấy vị đại tiên sư đều không thể nhất thời nửa khắc thoát thân Hiện tại đối phương sinh hay tử đều có thể chỉ trong một ý niệm của nàng Oanh Một tiếng vang thật lớn Lam quang thuẫn biến thành quần sáng cũng bị đánh nát tán loạn ra Còn lại xa vân đồng dạng rơi xuống. Gắn vào trên thân hàn lập. Kén cát lập tức tạo thành một vòng lớn. Lần này nàng lại càng yên tâm trong lòng thân hình vừa động chân đạp cự đỉnh nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng chỉ hạ xuống hơn 10 trường. Phía dưới gì biến chợt hiện. Vốn kén cát đã ngưng ghép cứng như sắt bỗng nhiên có vô số đảo lam quang từ mặt ngoài lộ ra. Khi nàng còn chưa kịp thúc dục pháp quyết. Cát sỏi tựa như hưởng ứng một chút từ đồng ngã nhào sụp đổ. Một lần nữa biến thành trạng thái xa vân phân tán. Nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung bất động. Mà ở trung tâm xa vân. Một đoàn lam hà trói mắt lóe ra. Hàn lập tay cầm tiểu đỉnh đứng ở trong đó. Ngước nhìn chăm chú về hướng nàng. Thân hình ngân bào nữ tử dừng lại. Trong đôi mắt sáng tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Một tiếng hử lạnh từ trong miệng hàn lập truyền ra. Hắn nắm tay vỗ nắp hư thiên bảo đỉnh. Từng vòng từng vòng hình gần sóng Lam Quang rõ ràng hiện hiện ra bốn phía. Tùy theo mọi nơi khuyết tán đi. Nơi Lam Vân đi qua thanh xa bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung phản phất như bị thôn phệ. Nữ tử thấy cảnh này. Trong lòng hoàng hốt. Vội vàng hai tay ghét quyết.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 Hàn lập hai mắt nhíu lại đem thông bảo quyết tầng thứ nhất công pháp lưu động vận chuyển vào tiểu đỉnh. Một tiếng long ngâm chuyển ra. Nắp đỉnh hóa thành lam quang nhất phi trùng thiên đón lấy vạn đảo ngũ sắc linh quang. Thanh quang do thiên lan thánh nữ xuất ra giống như vạn sông quy về biển lớn. Hóa thành một đoàn thanh hà. Chợt ló lên rồi bị bắt vào trong đỉnh. Ngân bào nữ tử thất kinh, hàn lập cũng ngẩn người. Ngay tại lúc này cự đỉnh dưới chân thiên lan thánh nữ cũng phát ra tiếng kêu vù vù quái dị, đón lấy thanh quang rồi chợt biến thành một đạo thanh hồng hướng phía dưới bắn nhanh đi. ngân bảo nữ tử hoa dung thất sắc, vội vàng hai tay kết quyết muốn triệu hồi cự đỉnh, nhưng pháp quyết mất linh, thanh quang căn bản không thèm để ý tới trực tiếp phóng vào trong tiểu đỉnh phía dưới, không thấy bóng dáng đâu. thiên lan thánh nữ trong lòng nảy ra kinh sợ. Nhưng chuyện vẫn chưa chấm dứt. Tư thiên đỉnh trong tay hàn lập. Đột nhiên tự động rời tay bay ra. Quay tròn. Miệng đỉnh tự động nhắm ngay xương trắng ở bên. ầm ầm có ánh sáng chớp đồng. Trong xương trắng nhất thời truyền đến một tiếng thú sống sợ hãi. Một bóng đen từ trong xương mù bắn nhanh ra. Hướng trời cao bỏ chạy. Đúng là con ngưu giao long thiên lan thánh thú. Nhưng Lam Hà rực rỡ từ trong đỉnh phun ra Với tốc độ làm cho người ta khó có thể tin đuổi theo thiên lan thú Trong nháy mắt cuộn lại đem yêu thú bao vây ở trong Thiên lan thú liều mảng điên cuồng hét lên Giấy xua Nhưng Lam Hà tựa hồ chính là khắc tinh Căn bản không hiệu quả chút nào Ngược lại sau khi xoay quanh một chút Trong ánh sáng này hình thể con thú kịch liệt thu nhỏ lại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 Thật không thể tin được Chẳng những đối phương phá vây mà ra Đến ngay cả thánh đỉnh cùng thánh thú phân thân lại đồng thời bị bắt đi Bất quá, nàng cũng không phải là người bình thường Trong mắt lánh quang vừa chuyển Nhất thời rơi vào trên kiện hư thiên bảo đỉnh của Hàn Lập Nàng rất rõ ràng Nguyên nhân tạo thành tất cả biến đổi này Chính là cùng thánh đỉnh không sai biệt lắm Khiến cho thánh đỉnh mất đi khống chế Xem ra đỉnh này cùng thánh đỉnh rất có quan hệ sâu xa. Nếu không sẽ không xuất hiện loại tình huống chuyển biến kinh người này. Đỉnh này nhất định phải đoạt được. Nàng trong phút chốc hạ quyết tâm trong lòng. Hàn lập tự nhiên tâm trạng ngạc nhiên vui mừng giao hòa lẫn nhau. Nhưng thấy trong mắt nàng ta hàn quang chớp động. Như thế nào lại không biết đối phương có cái chủ ý gì. Ngay lập tức cuồng tiếu một tiếng. Sau lưng ngân xí nhẹ nhàng chớp động Người đã hóa thành một đảo ngân hình cung Xuất hiện ở tại địa phương cách đó mười trưởng Không chút do dự hướng cử kiếm vấy vấy bắt lấy Mười ngón đón lấy như ảo ảnh, ảnh rất nhanh lắc lư Kết xuất liên tiếp thủ ấn cổ quái Quanh thân thanh quang chớp động Một cỗ linh khí kinh người từ trên người toát ra Vừa há mồm Mấy đoàn máu huyết phun ra đón gió mà phân tán Hóa thành huyết vụ nhẹ nhẹ. Linh quang trong nháy mắt biến thành thanh hồng đầy vẻ yêu dị. Đồng thời lộ ra hai tay. Khuôn mặt. Bắt đầu trở nên đỏ sấm dị thường. Trong nháy mắt đỏ tươi như máu. Dọa người cực kỳ. Mà ở trong huyết vụ. Hàn lập bóng sáng như có như không mơ hồ đứng lên. Không ổn. Vừa thấy cử động này của hàn lập. Ngân bào nữ tử ngay lập tức nhớ tới cái gì. Tâm trạng khẩn trương quát to một tiếng. Hai tay cùng dương lên. Hai đám ngân quang bắn ra. Biến thành vô số ngân tia rầm rạp. Phô thiên cách địa hướng huyết lồng của Hàn Lập lao đến. Phạm vi phương viên hơn mười trưởng trong lúc nhất thời toàn bộ là quang hoa chớp lòe, rất kinh người. Nhưng Hàn Lập vừa chờ cự kiếm bay vụt trở về. Bóng sáng ngay trong huyết vụ lung lay vài cái. Một đạo huyết ảnh bắn nhanh ra. Tại không trung bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, nơi chân trời phản phất có huyết quang chớp đồng hai cái, hàn lập lúc đó tung tích hoàn toàn không có. Thiên lan thánh nữ trong lòng trầm xuống, vội vàng đem thần thức thả ra, nhưng vừa mới tìm được mục tiêu đang ở ngoài trăm dặm. Hàn lập lại một lần nữa sử dụng huyết ảnh đồn, đã chạy ra khỏi cực hạn cảm ứng của thần thức. Nàng sắc mặt xanh mét trôi nổi tại không trung mà vẫn không nhúc nhích vẻ mặt thấn thờ. Cùng lúc đó, tại một địa phương khác ngoài nhìn giảm trước người thanh tú thanh niên là chính đảo xa luôn bích lục đăng, ông. Ông bay múa rung đồng xoay quanh, nhìn trên mặt đất thảo nguyên minh mông trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Một độn thuật sao? Đánh cho bị thương tới tình trạng này còn có thể mượn cỏ cây chi lực ẩn nút bỏ chạy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 Thì Thảo nói nhỏ vài câu. Ngước mặt hướng phía ngược lại liếc mắt xem xét một cái. Hơi do dự một chút. Bỗng nhiên cửa luôn hợp nhất. Hóa thành một đảo bích hồng thu trở lại rồi bỏ đi. Mà ở bụi cây thấp bé gần đó. Một thứ đen sấm phát sáng chính là tiểu phiên đang cắm ở trên mặt đất. Mặt phiên chớp đồng hát quang. Phía trên một lỗ hồng như ẩn như hiện chừng nửa thước. Một hát lục nguyên anh tầm một tấc. Hôn mê bất tỉnh nằm ở trong đó. Trên người hắc khí cuồn cuộn. Đang lặng lặng hấp dẫn tinh thuần ma khí ở trong phiên. Tự động chữa thương. Một phương hướng khác. Tử y mỹ phụ sau một phen động tay chân. Dùng một kiện cổ bảo ngọc khống chế vây khốn mấy ngàn phể kim trùng. Đỡ cho nàng phải tốn chút đại giới. Rồi dễ dàng một kiếm xuyên thủng thân thể thanh niên đối diện. Nhưng kết quả. Trên người đối phương quang mang chợt lói. Đột nhiên biến thành một nữ tử quyến rũ. Bạch quang chớp đồng. Thân thể biến thành quang điểm. Vô ảnh vô tung biến mất. Mỹ phủ không khỏi đứng xứng tại chỗ. Mấy canh giờ sau. Thanh tú thanh niên. Tử y Mỹ phủ. Còn có thiên lan thánh nữ. Lần nữa tụ tập cùng nhau. Đem tình hình riêng mỗi người thay nhau thuật lại một phen. Tất cả đều không khỏi sững sờ hai mặt nhìn nhau. Nói như vậy, chúng ta lần này không chỉ không đoạt được từ tay đối phương công pháp bồi dưỡng phế kim trùng. Ngược lại còn bị đoạt mất thánh đỉnh cùng thánh thú. Thanh niên những mày trầm ngâm nói. Thánh đỉnh cũng chưa tính trong tục vẫn một kiện dự bị còn có thể triệu hoán thánh thú. Nhưng phân thân thánh thú bị người nọ thu lại, cái này sợ rằng sẽ chọc tới bản thể thánh thú ở thượng giới tức giận. Nhất định phải đoạt lại mới được Tử y Mỹ nữ đồng dạng sắc mặt rất khó coi nói Lúc nãy là ta sơ suốt quá Không nghĩ tới người này còn có biện pháp khắc chế thánh đỉnh Mới phát sinh đến việc này Vậy thì ta sẽ đi đại tấn một chuyến Đem thánh thú phân thân cứu trở về Hơn nữa kiện tiểu đỉnh của đối phương cổ quái như thế Có thể khống chế thánh đỉnh của chúng ta Đây chính là một chuyện không phải đùa Ta hoài nghi vật này đúng là thánh đỉnh bắt trước kiện thông linh chi bảo chính thể. Nếu không, không cách nào giải thích việc này. Ngân bảo nữ tử lại có vẻ chấn đỉnh gì thường, chậm rãi nói. Thông linh chi bảo, rất không có khả năng đi. Bảo vật bậc này căn bản không phải vật nhân giới có thể xuất hiện. Hẳn tất cả đều bị thượng cổ tu sĩ đưa tới thượng giới mới đúng.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 Sự việc này cũng không phải không có khả năng Thanh tú thanh niên lại lắc đầu lạnh nhạt nói Vừa nghe hai chữ Cổ ma tử y mỹ phụ cùng thiên lan thánh nữ sắc mặt cùng đều biến đổi Hừ Mỗi người đều nói cổ ma đáng sợ Đáng tiếc mấy người chúng ta không có cơ hội cùng đối phương giao thủ kiểm tra một chút Nhưng ma độn thuật này thật là thần diệu cực kỳ Căn bản không dám cùng chúng ta đối mặt Thong song đi ngang qua thảo nguyên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 Mặc kệ người nọ bảo vật có hay không thật sự là thông linh chi bảo hắn giết của chúng ta nhiều tiên sư như vậy Lại vừa lấy đi thánh thú tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được Ta thân là bổn thánh nữ đỉnh cũng là từ tay ta mà mất Ta nhất định phải tự mình tìm đem trở về mới được Nếu không lần sau chịu hoán thánh thú Chúng ta cũng không thể đáp lại chất vấn của thánh thú Ngân bảo nữ tử sắc mặt âm trầm nói ra Nghe xong lời này thanh niên cùng Mỹ Phụ trao đổi một cách liếc mắt tựa hồ trao đổi cách nhìn. Nếu thánh nữ cố chấp như thế, đi Đại Tấn một chuyến cũng không sao. Nhưng ở Đại Tấn có không ít môn phái đối với đột ngột tục tiên sư chúng ta có chút thành kiến. Thánh nữ tốt nhất vẫn là không nên bại lộ thân phận. Dù sao người nọ thần thông như vậy, tại Đại Tấn thế lực hẳn là không nhỏ mới đúng. Trước tiên có thể đi âm la tung thăm dò một chút. Xem xem đối phương có thật sự là âm la tôn trưởng lão hay không Thăm dò rõ ràng thân phận Rồi trở về thảo nguyên cho ta và mọi người biết cụ thể Mấy người chúng ta đều có thể trợ giúp ngươi giúp một tay Thanh niên gật đầu nói Ta biết rồi Người nọ thần thông cũng không dưới ta Ta sẽ không mạo muội hành động đâu Ngân bảo nữ tử mặt mang vẻ ngưng trọng nói Do đó ba người ngay lập tức trở về Thiên Lan Thánh Nữ chuẩn bị xử lý xong một ít chuyện, sau đó lập tức đồng thân đi Đại Tấn tìm kiếm Hàn Lập. Đại Tấn Liêu Châu là một trong 108 châu của Đại Tấn. Diện tích có thể sắp xếp tiến vào thập Đại Châu đứng đầu. Nhưng đáng tiếc đại bộ phận khu vực ở vào khu cực lạnh. Hàng năm tuyết đóng bao phủ, cho nên dân cư thư thớt. Trình độ giàu có tại tất cả châu quận chỉ có thể bài danh Trung Hạ mà thôi.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 Bất quá cho dù quan thuyền có giò xét nhưng khách thuyền nhiều như thế. Sông này lại dài như thế. Tự nhiên có đông đảo kẻ tuyệt vọng liều mạng. Không sợ cái hiểm mất đầu diệt ra. Mà bí quá làm liều đánh cướp đội thuyền qua lại. Cho nên trên đội thuyền lớn nhỏ không thể thiếu một ít tay chân nhanh nhẹn tiêu sư hiểu chút võ nghệ để bảo vệ. Vương Thiết Thương chính là một tiêu sư hộ thuyền như vậy. Từ cái tên tự nhiên có thể nhìn ra.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 Mà chuyến đi này cũng giống như đã được dự đoán. Thuyền lớn đi hơn phân nửa lộ trình. Đều thuận buồm xuôi gió. Không hề gần sóng. Hiện tại hắn đang cân nhắc. Lần này chủ nhân thuyền cũng ra tay hào phóng vô cùng. Cấp bạc đủ có thể đưa cho thê nhi trong nhà mua hơn vài sấp vài tốt. Làm thêm vài món quần áo đẹp. Nghĩ đến cảnh này. Vương Thiết Thương trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh đại ấu tử chừng 7-8 tuổi.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 Càng huống chi khí trời hôm nay, vương thiết thương không nhìn được ngẩng nhìn bầu trời, chỉ thấy vần thái dương đỏ đang ở trên đỉnh đầu. Cho dù trên người chỉ mặc bộ quần áo hơi mỏng, vẫn thấy hơi hơi nóng có cảm giác muốn ra mồ hôi. Huống chi ở trong băng còn có người. Cho dù nhiều năm đi lại trên giang hồ, chuyện ngược đời như vậy cũng là lần đầu tiên hắn nghe được. Đưa tay vuốt vuốt hai đoạn đoạn thương bằng thép dòng sau lưng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 có một vật trắng xóa đang trôi nổi trên mặt sông trông rất đặc biệt ngưng thần nhìn kỹ một chút quả nhiên là một khối băng trong suốt bên trong thật sự có bóng người thật là kỳ quái chẳng lẽ là trước kia vì nguyên nhân nào đó mà rơi xuống giữa sông hiện giờ bị hóa băng nên từ đáy nước nên trôi lên đây khuôn mặt vương thiết thương không khỏi lộ ra vẻ giật mình thì thảo lẩm bẩm vương huynh xảy ra chuyện gì Phía sau chuyển đến tiếng bước chân, một tiếng nói khàn khàn vang lên Cao huyên đệ, ngươi cũng tới Không cần quay đầu lại Vương Thiết Thương đã biết người tới sau lưng hắn là lão bằng hữu cộng tác nhiều năm Một người tu luyện mấy chục năm ngạnh công Hơn nữa quyền cước công phu cũng có chút danh tiếng trong giới tiêu sư Ô trong băng thật là có người Đây chính là chuyện hiếm có đây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 Một người trung niên ăn mặc theo lối nho sinh đi ra khỏi khoang thuyền. Nhìn thấy tình hình này sắc mặt hơi trầm xuống. Quay về phía mấy nha hoàn khiển trách. Người này chính là Chu sư gia, nghe nói là tâm phúc của vị quan gia kia. Chính hắn đã thuê hai người vương thiết thương. Sư gia. Trong sông. Tiểu nha đầu tên gọi hoàng anh bị khiển trách, hơi rụt rè vương ngón tay trắng nón chỉ chỉ lên mặt sông.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 Nói đến câu cuối cùng khẩu khí nho sinh bóng nghiêm khắc thêm vài phần Vừa nghe ba chữ Vương quản ra Mấy người nha hoàn lập tức sắc mặt đại biến Lập tức ào ào tàn đi Còn lại hai ba thuyền viên Cũng lén lút rời đi Vương thiết thương cùng đại hán liếc mắt trao đổi một cái Cảm giác được ở lại chỗ này cũng không phải là chuyện hay Muốn cùng nhau bỏ đi Nhưng tên đại hán tên gọi cao đại phong khi vừa nhấp chân rời đi. Chịu không nổi tò mò lại liếc mắt nhìn một chút lên mặt sông. Nhất thời thân hình bị kiềm hãm, Trong miệng phát ra một tiếng thép kinh hãi. Sao lại có thể chứ, người này còn sống. Vừa nghe nói thế. Vương thiết thương cùng chu sư ra cùng giật nảy mình. Đồng dạng nhìn lại. Nhưng lại không phát hiện chuyện gì gì thường. Bóng người kia còn đang ở trong băng vẫn không nhúc nhích Nho sinh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đại hán liếc mắt một cái Không có sai Trong băng người nọ mới vừa rồi chớp chớp mí mắt Ta thật sự thấy được Đại hán khẳng định nói Cao huyên để sẽ không gạt chúng ta Xem ra người nọ thật sự còn sống Vương thiết thương không chút nào do dự lựa chọn tin tưởng đồng bản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 Không cho lên thuyền lại đúng với tâm ý của hắn. Dù sao đi lại lâu trên giang hồ. Hắn đối với những chuyện quái gì như thế này sự đề phòng so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Nhưng Cao Đại Phong nét mặt lại lộ ra một tia do dự. Chu sư ra chậm đã. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tỏa tháp mà ra mấu cũng luôn luôn có lòng tử bi. Người này nếu là còn sống trước hết cứu đi lên rồi lại nói sau.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 nếu tiểu thư phân phó như thế, ta đây sẽ gọi người đi xuống cứu người. nho sinh hơi suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là ôm quyền đáp ứng. cầm sam cô gái mỉm cười, không nói thêm cái gì nữa, mang theo tiểu nha hoàn đi trở về khoang thuyền. mà chu sư gia thì lại nhìn khoang thuyền cao mày. hai vị cũng nghe thấy rồi, xem ra người này đúng là phải cứu. chẳng qua khối băng lớn như thế.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 Nhưng hắn chưa mở mắt trong tay trước hết nghe được chính là thanh âm non nước của cô gái nào đó. Lão phu tử, người này rốt cuộc lúc nào mới tỉnh lại được. Đã qua hai ngày hai đêm, thật sự không có chuyện gì sao? Tiểu thư vẫn đang chờ hỏi ta về chuyện này. Hừ, ngươi tiểu nha đầu này biết cái gì, lão phu chỉ là hiểu sơ đạo mà thôi, sao biết hắn lúc nào tỉnh lại? Nhưng người này chứng bệnh cũng quả thực quá cổ quái. Rõ ràng sắc mặt tái nhợt dọa người là dấu hiệu của mất nhiều máu huyết. Nhưng sau khi xem mạch, hết lần này tới lần khác mạch tưởng mạnh mẽ gì thường tựa hồ thân thể so với người bình thường còn cường trắng hơn. Điều này thật sự làm cho lão phu nghĩ mãi không thông. Một thanh âm giả nua có chút buồn bực nói. hi gì? Ta xem hơn phân nửa là lão phu tử xem mạch sai lầm rồi. Cô gái kia tựa hồ cùng lão phu tử phi thường quen thuộc, mở miệng dễu cợt. Nói vậy trước kia mấy người các ngươi ai đau đầu nhức ấp, đều không phải là lão phu xem cho sao. Chưa từng phát sinh chuyện gì sai lầm. Có lẽ bệnh người này chính là quái trứng chưa bao giờ gặp qua. Lão phu cũng không phải đại phu. Nhìn không ra thì có gì là lạ. Lão tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì đến cùng nói. Nghe đến đó, Hàn Lập mới cảm giác được chính mình đang nằm ở trên giường, dưới thân trải đệm dày, trên người chăn bông bóng láng, thân thể ấm áp gì thường vô cùng dễ chịu. Nghe một già một trẻ dùng ngôn ngữ đại tấn nói chuyện, Hàn Lập trong lòng an tâm một chút, xem ra hắn chẳng những được phàm nhân cứu, hơn nữa rốt cuộc cũng vào sâu trong đại tấn. Bất quá, tình cảnh hiện tại của hắn quả thực không ổn rồi. Cơ hồ ngay khi tỉnh lại. Hắn dùng thần thức giò xếp tình huống trong cơ thể một lần. Kết quả hít vào một hơi. Lòng tràn đầy khổ sở. Sau khi thoát được truy tung của thiên lan thánh nữ thoát ra ngoài vạn dặm, thời gian giải phong cũng tới ngay. Lúc đó hắn ngay lập tức nhảy vào giữa sông. Dùng bí thuật giả chết mà đại diễn thần quân truyền cho. Đem chính mình giam trong hàn băng. Sau đó tùy ý cho khối băng trôi xuôi dòng.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 Không thông qua 56 năm, năm hảo hảo tính dưỡng khôi phục thực sự đừng nghĩ một lần nữa hồi phục tu vi lúc đầu. Hàn lập thầm thở dài, dường như đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vội vàng xem xét mấy khẩu phi kiếm trong cơ thể. Kết quả tại trong một khẩu phi kiếm tìm được nguyên thần ngân nguyệt đồng dạng cực kỳ suy hiếu đang trầm lắng hôn mê. Lúc này mới trong lòng nhẹ thở phào một hơi. Nhưng để nhị nguyên anh không về cũng làm cho hắn cảm thấy đau đầu.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 Ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy. Ngươi tại đáy sông phiêu bạt hơn một năm cuối cùng pháp lực trên băng hao hết. Khối băng mới tự động nổi lên mặt nước. Chẳng qua, hàn tiểu tử. Tình huống của ngươi thật sự không tốt gì hết cả. Đại diễn thần quân lên tiếng có chút lười biếng trả lời. Thân thể của chính mình ta như thế nào không biết tình hình không ổn. Nhưng lúc này cuối cùng cũng chạy thoát. Đúng là may mắn trong bất hạnh cũng không có oán giận cái gì. Dù sao ở dưới loại tình huống ấy, cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể từ trong tay tu tiên nguyên anh hậu kỳ thoát đi Hàn lập cười cười, ngược lại có chút tự đắc nói ra Hừ, là ngươi nghĩ thoáng Bất quá lão phu còn chưa có hỏi ngươi chuyện ngươi có thông linh chi bảo Vì sao chưa bao giờ hướng lão phu nói qua Không trách được, có mấy lần bế quan luyện công đều là đem lão phu đặt ở bên ngoài bế quan Lão Phu đã sớm muốn tự mình nghiên cứu chính thức thông linh chi bảo Đừng nói nhảm nữa Đợi một lát tranh thủ đem tiểu đỉnh đưa cho Lão Phu nhìn kỹ một chút Hồi đại sáng diễn sáng thần quân khẩu chí biến đổi Tào mộng Môn dung Đưa cho tiền bối nghiên cứu đương nhiên không có vấn đề Bất quá việc này phải chờ sau khi tu vi ta khôi phục Mới có thể đem đỉnh từ trong cơ thể lấy ra Hàn Lập bình tĩnh nói Tốt, nếu đáp ứng Việc này coi như xong Trên thuyền có một vị tu tiên giả, nhưng bất quá chỉ là tiểu nha đầu luyện khí kỳ tầng 2, tầng 3. Căn bản không đáng nhắc tới. Ngươi lưu ý một chút là được. Khẩu khí đại diễn thần quân dần trở nên hòa hoãn, sau đó không nói gì thêm. Luyện khí kỳ tầng 2, tầng 3. Hàn lập trong lòng ngẩn ra, nhưng vẫn mở ra hai mắt. Di, lão phu tử. Người này tỉnh rồi. Hàn lập liếc mắt một cái. Thấy ngồi trước giường mình là một cô gái thoạt nhìn chỉ có 14-15 tuổi. Vừa thấy mình mở mắt. Nhất thời mừng rỡ kêu lên. Nàng làn da trắng nõn, mặt tròn mắt to tạo cho người ta cảm giác đáng yêu. Nơi lão phu tự nhiên thấy được. Mà ở trên một cái ghế bên cạnh cô gái một lão già áo xám đang ngồi. Tầm hơn 60 tuổi. Mặt mũi hiền lành. Đang bất động thanh sắc đánh giá hắn. Lão phu tử, ngươi nói chuyện cùng hắn. Ta đi thông chi tiểu thư. Không chờ hàn lập mở miệng hỏi cái gì. Cô gái liếu diếu nói một câu với lão già. Thân mình tự như chớp chạy đi ra ngoài. Hàn lập không khỏi ngẩn ra. À à. Nhà đầu kia tính tình như vậy công tử xin đừng trách. Lão khẽ lắc đầu, hướng hàn lập ôn um hòa cười. Không dám. Là hai vị cứu tại hạ sao Nơi này là nơi nào Các hạ là Hàn lập đồng dạng cười đáp lại Ngồi dậy chậm rãi hỏi Nơi này là trên mặt sông Thuấn Giang Người giữa sông sinh tử Chưa biết được nhị tiểu thư nhà của ta Kêu người cứu lên Mà lão phu tên là Hà Văn Là một gia sư của phu nhân Lão già cười hiền lành Gật đầu nói Thì ra là thế Tại hạ họ hàn Nhất định phải hướng vị tiểu thư này đa tạ ăn cứu mạng. Hàn lập nhẹ thở ra một hơi chắp tay nói. Tiểu thư nhà ta đích xác là tấm lòng Bồ Tát. Nhưng ngươi gặp nàng cũng là do cơ duyên. Chẳng qua Hàn công tử có thể nói rõ vì sao lại xuất hiện ở trong băng. Hơn nữa còn chưa bỏ mạng. Lão Phu cảm thấy rất hứng thú. Lão già mặt mang nét cười nhưng trong mắt tràn đầy vẻ hứng thú. Cái này. Hàn mố không muốn dùng lời nói hão lừa gạt phu tử. Nhưng đích xác có nỗi khổ không tiện cho biết. Hàn lập do dự một chút cuối cùng vẫn nói thẳng ra. Cũng không có vấn đề gì. Ai cũng đều có chuyện không tiện nói ra. Lão già lại độ lượng vô cùng khoát khoát tay bộ dáng không thèm để ý chút nào. Ngay tại lúc này thiếu nữ mặt tròn hoạt bát kia lanh lợi đi đến. Phu tử.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 Nhưng không biết tiểu thư tại sao lưu tâm người này như thế. Nếu tiểu thư phân phó, công tử mới vừa tỉnh lại, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Lão phu trước hết cáo từ. Lão già đứng dậy cáo từ. Hàn lập tự nhiên trong miệng nói một phen cảm tạ trông theo lão già mang theo cô gái đi ra khỏi phòng. Khi hàn lập chỉ còn một thân một mình, lập tức nhìn lên nóc nhà trầm ngâm, sau một lúc lâu mới khẽ thở dài. Trong hai ngày tiếp theo, trừ bỏ có người vũ già đưa tới một ngày ba bữa cơm ra. Cũng không có người khác đến đây quấy rầy. Điều này làm cho Hàn Lập tương đối hài lòng. Nắm chặt thời gian dùng đan dược tính tỏa tu luyện. Về phần tiểu nha đầu luyện khí kỳ hai ba tầng mà đại diễn thần quân từng nhắc đến. Hàn Lập dùng thần thức hơi cảm ứng một chút. Cũng phát hiện nữ tử kia là một nữ tử tuổi còn trẻ dung nhan tú lệ. Từ cách mọi người xưng hô đối với nàng đúng là vị, nhị tiểu thư đã cứu chính mình đi lên khỏi khối băng. Theo như Hàn Lập phỏng đoán, xem ra nàng này hẳn là phát hiện thân phận tu sĩ của hắn. Mà thông qua nhìn coi người trên thuyền tán sóc, Hàn Lập cũng biết đại khái tình hình của thuyền này. Người trên thuyền tựa hồ là gia quyến của vị huyện ấy họ Tào. Bởi vì thuyền chuyển đi vội vàng, cho nên chính mình đi trước một bước nhầm chức.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 Hàn Lập đã đem thần thức thu hồi, không còn để ý tới tự động tu luyện. Hai ngày sau, vị nhị tiểu thư kia quả nhiên phái tiểu nha hoàn thỉnh Hàn Lập qua một chuyến. Tự nhiên Hàn Lập sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc ở một gian phòng lớn bên trong thuyền cũng được diện kiến nữ tử này. Nàng này vừa thấy Hàn Lập phất tay đuổi lui những người khác, sau đó mới hướng Hàn Lập cười cười. Hàn Huyên cũng là người trong đảo môn đi tiểu muội tào mộng dung môn hạ đệ tử huyền ngọc Đảo không biết hàn huyên là môn hạ phái nào nàng này khách khí gì thường nói ra tại trong mắt nàng trên thân hàn lập vừa không có ma khí phật quang cũng không có nho môn hảo nhiên chi khí tự nhiên chỉ có thể là người trong đạo môn huyền ngọc Đảo hàn lập chân mày giật giật cũng chưa từng có nghe nói qua tên này bất quá việc này cũng bình thường Trừ bỏ thập đại chính môn Thập đại ma tông ra Những môn phái đại tấn khác Hắn biết đến đều là ít đến đáng thương Bổn môn chỉ là vô danh tiểu phái ở Liêu Châu Hàn đảo hữu không biết cũng không ngạc nhiên Tào mộng dung thấy hàn lập bộ dáng ngần ngừ cười khẽ giải thích nói Tào đảo hứu quá khiêm nhường Hàn mố chỉ là một tán tu Mới vừa tiến vào đại tấn tu tiên giới không lâu Vốn đối với các tôn môn không quen thuộc. Thực làm cho đảo hữu chây cười. Hàn lập ôn quyền. Làm ra một bộ dáng xấu hổ. Nguyên lai hàn huyên mới vừa xuất sơn. Tiểu muội cũng đồng dạng mới rời đi sư môn không lâu. Chẳng qua bổn môn đích xác chỉ là một tiểu phái mà thôi. Nhưng thật ra hàn huyên tuổi còn trẻ như thế mà tu vi đã tinh xảo như vậy. Thật sự là việc đáng mừng. Tào mộng dung đôi mắt sáng sáng ngời thản nhiên nói. Không có gì, tại hạ cũng là may mắn mà thôi. Từng có một điểm cơ duyên, nếu không cũng không đi đến một bước này. Hàn Lập chỉ có thể lập lờ nước đôi trả lời. Nữ tử thấy Hàn Lập không muốn nói tỉ mỉ, đành mỉm cười, không tiếp tục hỏi tới việc này, mà chuyển đề tài. Hàn Hương như thế nào sẽ ở trong nước bị Hàn băng phong thể? Chẳng lẽ tao ngộ cường địch? Ừ, cũng không sai biệt lắm. Hàn mố còn phải đa tạ đảo hữu đã ra tay cứu giúp đấy chứ. Hàn lập cười khổ một tiếng, không muốn nói kỹ chuyện này. Việc nhỏ thế này cũng không tính là cái gì. Kỳ thật tiểu mũi cũng nhìn ra, hàn huyên cho dù không cần ra tay cứu giúp. Không qua bao lâu cũng sẽ băng hóa thoát thần. Chỉ là trôi nổi như vậy ở trên mặt sông thật sự có chút kinh thế hãi tục cho nên tiểu mũi cũng nhiều chuyện. Hơn nữa chúng ta tiểu phái cùng tán tu, vốn nên giúp đỡ nhau. Nàng này nghiêm sắc mặt nói. Nghe xong lời này, hàn lập gật đầu, không nói gì thêm. Được rồi. Không biết hàn huyên khôi phục như thế nào, nếu là không chê, có thể ở trên thuyền đợi mấy ngày. Tiểu nữ tử đang muốn ở trên phương diện tu luyện xin đảo hữu chỉ điểm một chút. Tại hạ nhất thời cũng không có việc quan trọng đợi mấy ngày cũng không sao. Nhưng chuyện chỉ điểm là nói quá rồi, có thể gọi là cùng nhau trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Hàn lập trầm ngâm một chút, không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, lại không có cử tuyệt mà đáp ứng yêu cầu. Tào mộng dung nghe vậy mừng rỡ. Năm đó nàng này bởi vì tư chất có hạn. Rời đi sư môn tương đối sớm. Cũng không có được truyền thủ pháp thuật cao thâm gì. Hiện tại có thể được một người rõ ràng tu vi hơn xa của nàng như Hàn lập chỉ điểm. Tự nhiên là chuyện tốt cầu cũng không được. Vì vậy sau khi ước định thời gian, Hàn Lập cùng nàng này nói chuyện trong chốc lát sau, rồi khách khí cáo từ rời đi. Hàn tiểu tử, ngươi sao đáp ứng lưu lại, không muốn nhanh chóng tìm một chỗ linh mạch khôi phục pháp lực. Đại diễn thần quân vừa chờ Hàn Lập về tới phòng, không nhịn được hỏi. Chỗ linh mạch chắc chắn phải đi tìm kiếm. Nhưng những linh địa này khẳng định bị tôn môn lớn nhỏ đại tấn chiếm cứ rồi. Hơn nữa đại tấn tu tiên giả tựa hộp so với ta đoán trước nhiều hơn nhiều lắm. Lấy tu vi hiện tại của ta đi ra ngoài sông loạn thật sự mạo hiểm. Ta cũng không muốn khi không có sức bảo mệnh lại mất mạng ngỡ ngẩn trên đường. Hàn lập tỉnh táo nói ra. Nga, vậy ngươi chuẩn bị là. Trên người của ta mang đan dược cũng đủ dùng. Hơn nữa còn có nhiều loại linh nhãn vật. Đủ để có thể trong một năm khôi phục trúc cơ kỳ tu vi.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 Hàn lập tựa hồ trong lòng hiểu rõ trầm rãi giải thích nói. Mượn như thế nào? Nơi này không phải thiên nam, cái danh hàn trưởng lão của ngươi ở chỗ này sợ rằng chả sử dụng được. Tông môn lớn một chút sẽ không để ý tới ngươi. Tiểu tông tiểu phái vừa lại không có thực lực đi làm việc này. Dù sao tài liệu chúng ta muốn, không có thứ nào mà không phải là vật thế gian khó tìm. Đại diễn thần quân tựa hồ rất không xem trọng phương pháp này. Phương pháp cụ thể còn chưa nghĩ ra chỉ có thể đi một bước tính một bước. Có lẽ không cần chúng ta tìm cơ hội cũng đưa tới cửa. Hàn Lập tự dễ trả lời. Lúc hắn không còn cùng đại diễn thần quân nói chuyện. Tay từ trong túi chứ vật cầm một bộ trận kỳ. Tại bốn phía bày ra một cái cấm chế đơn giản. Người ngồi trên giường hồi thứ chìm vào, vào một viên đan dược áp khách. Bên dưới liêu châu ngũ nguyên phủ. Ở phía tây có một tòa thành nhỏ an bình, có hai nữ tử mặt thanh sang đảo bào dáng đi hiểu điệu, sánh vai nhau đi lên một ngọn núi nhỏ hẻo lánh. Cước bộ của các nàng lập lòng bạc quang, ngón chân điểm nhẹ trên mặt đất, người hướng về phía trước như không dùng chút lực nào phiêu hốt bay xa vài trượng, Bởi vì mặt trường bảo, các động tác nhỏ diễn ra trong một phạm vi rộng. Từ xa nhìn lại hai nữ tử trông như đang bay lên trời vậy. Tư thế cực kỳ uy mỹ. Lỗ sư tỷ, lần này thật sự sư phụ không xuất thủ hỗ trợ sao? Chỉ dựa vào chúng ta cho dù có thêm Tào sư muội, chỉ sợ không đối phó được người Tây Linh tông đó. Người kia là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8, nghe nói được trưởng môn Tây Linh tông rất coi trọng, mà chúng ta một người là tầng 6, một là tầng 7. Hợp lực lại cũng có thể đánh một trận Nhưng nếu đối phương có người giúp đỡ Chúng ta sẽ không là đối thủ Nếu thua tào Sư muội sẽ không được nhúc tay vào việc cứu người Mà người hắn phải cứu chính là tội phạm quan trọng của quan phủ Chỉ sợ họ này sẽ đến với cha của tào Sư muội Nữ tử Thanh Tú ước chừng 17-18 Giọng có chút buồn mực hướng sang một nữ tử lớn tuổi hơn nói Nếu như vậy cũng không có biện pháp Tông môn tu tiên chúng ta không quan hệ với những việc của quan phủ. Tào sư muội đối với huyền ngọc chúng ta chỉ là ký sanh đệ tử. Sư phụ chỉ truyền thủ cho nàng một chút pháp thuật thô thiền. Tại phương diện này ta không nói thêm gì nữa. Dù sao bản thân quan phủ cũng cung phu không hề ít những tán tu thấp tầng để họ cùng xử lý các sự vụ. Nhưng lần này tên Tây tê Linh Tông đó, người hắn cứu có quan hệ rất sâu xa. Hơn nữa hắn đã biết Tào sư muội cùng bổn môn có quan hệ, lại tự mình tìm tới cửa. Phái Huyền Ngọc chúng ta sao có thể nhắm mắt làm ngơ được? Nhưng sư phụ đã lấy cớ là ký sanh đệ tử, không trách phạt chuyện của Tào sư muội, làm cho người nọ tự mình đến xử lý. Người nọ đi rồi, sư phụ lập tức gọi hai người chúng ta đến, chỉ rõ ràng tất cả về người đó. Hắn đã dùng phương thức khiêu chiến bức tào sư mũi rời đi Sư phụ biết rõ chúng ta cùng tào sư mũi quan hệ không hề đơn giản Nên chúng ta sẽ thông chi cho sư mũi biết Chẳng phải ý định làm cho hai người chúng ta trợ giúp sư mũi một tay sao Nếu không, rõ ràng đã dùng linh điểu đưa tin tức đến cho sư mũi Cần gì phải cho chúng ta đi một chuyến dư sư, sư tỉ các nàng ấy tuy rằng tu vi cao thâm Nhưng không cùng một sư phụ với chúng ta Cùng tào sư mối quan hệ cũng bình thường. Nên sẽ không vì thế mà ra tay đắc tội với người khác. Sư phụ cũng coi như đã hết sức. Dù sao tây Linh Tông cùng huyền Ngọc Phái chúng ta cũng có chút sao tỉnh. Làm trưởng bối. Nàng thật sự không thể trực tiếp xuất thủ một cách thiên vị được. Một nữ tử tướng mạo dịu dàng cũng thở dài nói. Ta nhớ rõ tào huyền ấy trước đây khi nhậm chức tại đảo quan phủ cận. Tựa hồ là một vị quan không tội. Đối với sư phụ các nàng cũng thật cung kính. Nếu bởi vậy mà bị liên lụy thì thật là tai bay vạ gió. Nữ tử trẻ tuổi bộ dáng có chút không đành lòng nói. Vạn nhất thật sự như thế, cũng chẳng có biện pháp nào. Cũng may tội làm phạm nhân trốn thoát. Hắn thân là huyền ấy nhưng không phải là quan viên trực tiếp phụ trách. Cùng lắm là mất chức quan tội không đến phải chết. Bất quá! Tào sư muội có nhã hứng quá đi. Đã biết tin tức này, sao còn hẹn chúng ta tại địa phương này? Chẳng lẽ là có đối sách? Nữ tử nhiều tuổi có chút trầm ngâm chần chừ đứng lên. Sư tỷ cần gì phải hao tâm tốn sức? Trong chút lát tới đỉnh núi, gặp mặt rồi hỏi không phải là rõ ràng sao? Nữ tử nhỏ tuổi mỉm cười đứng lên nói, "Sư muội nói cũng đúng." Nữ tử lớn tuổi gật đầu nói, Sau đó hai nữ tử ra tăng cước bộ Trừng bữa cơm công phu Cuối cùng hai người cũng tới đỉnh núi Kết quả không hẹn mà cùng kêu khẽ một tiếng Nơi này không lớn chỉ có hơn trăm trượng mà thôi Nhưng tại đỉnh núi lại xuất hiện một gian nhà tranh Phía trước gian nhà tranh Có một tòa thạch đỉnh đơn sơ Bên trong có một đôi nam nữ vây quanh chiếc bàn Ngồi trên những chiếc ghế cũng bằng đá đang nói chuyện gì đó Nam tử khuôn mặt bình thường, hơn nữa còn có chút tái nhật vô huyết. Nữ tử tướng Mạo Tú Lệ, bộ dáng cung kính ngưng thần chăm chú lắng nghe. Hai nữ tử vừa mới xuất hiện trên đỉnh núi. Nam tử kia lập tức nhận ra cái gì đó. Đình chỉ những lời định nói. Xoay người nhìn lại đây. Tào đảo hữu, xem ra người ước hẹn đã tới rồi. Nam tử mỉm cười nói, đồng thời đứng lên đi tới. Hai vị sư tỷ tới rồi. Thật sự là quá tốt. Nữ tử vừa nhìn lại, lập tức sắc mặt lộ vẻ vui mừng chuyển thân nghênh đón. Khí sắc sư muội thật không tồi, di, hình như tu vi muội tinh tiến thêm một tầng. Thật sự là một việc đáng mừng. Nữ tử lớn tuổi mặt vui vẻ cười khanh khách nói, sau đó cẩn thận đánh giá người ở đằng sau vị sư muội, nhưng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ta cũng vậy, trước đó vài ngày mới có đột phá So với hai vị sư tỷ, ta còn kém xa lắm Tào sư muội hé miệng mỉm cười Đồng dạng phi thường cao hứng nói Tào sư muội, Vị đảo hữu này ở tông môn nào thế? tu vi lại cao như vậy Giống như cảnh giới tầng 10 vậy Nữ tử trẻ tuổi tò mò đánh giá nho sam nam tử đằng sau Bỗng nhiên dinh ngạc hỏi han. Vừa nghe lời ấy Nữ tử lớn tuổi tâm lý có chút chấn kinh Dùng thần thức đảo qua phía sau Trên mặt lộ ra một tia sợ hãi Tại hạ Hàn Lập là một tán tu mà thôi Đang ở tại nhà tào cô nương làm khách mà thôi Hàn Lập ung dung nói Thì ra là vậy, xem ra sư mùi chấn định như vậy Nguyên lai like có Hàn huyên là cao nhân tỏa chấn ở đây Vì ngô hiểu vũ kia có đến cũng chỉ tự mình chuốc khổ mà thôi Nữ tử lớn tuổi sắc mặt vui mừng nói Hai vị sư tỷ mời ngồi chúng ta chậm rãi bàn bạc Hàn Huyên mặc dù là tán tu Nhưng trên con đường tu đảo Lại có kinh nghiệm phong phú Tiểu mũi trong thời gian ngắn như thế Đột phá bình cảnh thật sự là Chịu ơn Hàn Huyên chỉ điểm rất nhiều Sau khi tào mộng dung Mời hai nữ tử vào đình Mới cười dài nói Ô hai người chúng ta cũng phải nhờ Hàn Đảo hữu nhiều Vừa ngồi xuống Nữ tử lớn tuổi đang muốn nói vài câu khách sáo. Đột nhiên một trận thét dài từ chân núi truyền đến. Thanh âm hùng hậu vang rồi. Người nọ đến đấy. Hắn như thế nào mà tới nhanh như vậy? Hai nữ tử cả kinh đồng thời đứng lại nhìn. Hai vị sư tỷ, không cần kinh hoàng. Là ta hẹn người này tới. Vị Ngô đảo Hữu này mấy ngày trước tới tìm tiểu muội. Sau khi được Hàn hương đồng ý, ta đã cố ý hẹn hắn đến đây.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 Phi hành pháp khí. Hắn sao lại có loại pháp khí này, tên còn lại là ai kia? Nữ tử trẻ tuổi nhìn thấy một cảnh này, thất thanh kêu lên. Tào mộng dung cùng nữ tử kia trao đổi một cái liếc mắt, đồng thời thấy trong mắt đối phương sự lo lắng. So với các loại hình pháp khí mà nói, phi hành pháp khí đích thực là rất thư thớt. Cho dù là phi hành pháp khí phổ thông giá cả cũng hơn xa trung giai pháp khí của tu sĩ... Tu tiên cơ sở như các nàng thì nào có linh thạch để mua trung giai pháp khí. Có thể có một kiện phổ thông pháp khí, cũng phần lớn là do sư môn ban cho. Nếu không thể tiến giai nhanh, phỏng trừng cả đời cũng chỉ có thể có một kiện pháp khí mà thôi. Phổ thông tu sĩ mà được ban phi hành pháp khí, khẳng định đều là người rất có lai lịch. Đối với tiểu tông môn như các nàng mà nói cũng vô cùng khó khăn. Hai người kia khí thế hung hãn xuất hiện tại đỉnh núi, Hàn Lập thản nhiên liếc mắt một cái, thần sắc không đổi. Hiện tại kể từ khi hắn được tào mộng Dung cứu, đã là sự tình của 6 tháng trước. Không biết rằng thương thế không nghiêm trọng đến như vậy, có những loại đan dược đem lại hiệu quả vượt trên sự mong đợi. Dành hơn nửa năm thời gian, Hàn Lập đã đem đại bộ phận nguyên khí bổ sung. Làm cho Tu Vi âm thầm trở về trúc cơ kỳ cảnh giới. Tuy nguyên khí của hắn vẫn đang thương tổn nghiêm trọng Máu huyết hơn phân nửa chưa bổ sung hoàn toàn Nhưng tại tu tiên giới vẫn có thể tự bảo vệ mình Tất nhiên lấy tu vi của Tào Mộng Dung tự nhiên không thể nhìn ra những biến hóa kinh người mà hắn che giấu Trong khoảng thời gian khi hắn ở tạm gần đây Nàng thường xuyên tìm đến hắn hỏi về những chỗ khó hiểu trong tu luyện mà nàng không biết làm thế nào Lấy kinh nghiệm tu luyện Nguyên Anh Trung Kỳ của Hàn Lập Chỉ cho tu sĩ luyện khí kỳ Tự nhiên là dùng dao mổ trâu mà giết gà Thường là chỉ nói mấy câu khiến cho nàng bừng tỉnh bỗng nhiên đốn ngộ Làm cho Tào Mộng Dung hưởng lợi rất nhiều Nên đối với Hàn Lập càng cung kính Đặc biệt chờ đợi Hàn Lập chỉ điểm Nàng đã hoàn thành xong luyện khí kỳ tầng 3 Rất mong chờ tiến dai nhanh chóng lên tầng 4 Nên đã âm thầm chuẩn bị làm lễ đệ tử Hàn lập thấy tình hình như vậy Một chút khác thường cũng không có Nhưng trong lòng đã có sự chuẩn bị Chờ tiếp qua hơn một tháng nữa sẽ rời đi ngay Dù sao trong mấy tháng này Hắn cũng từ miệng nữ tử này mà có hiểu biết đại khái về đại tấn tu tiên giới Nói chung cũng không phải mắt nhắm mắt mở mà đi Về phần đan dược của luyện khí kỳ Hắn mặc dù có một chút Nhưng sẽ không ở thế suy liếu thế này mà dễ dàng tùy tiện đưa cho người khác. Dù sao sự tình giết người đoạt bảo. Ở Đại Tấn Tu tiên giới đồng dạng nhiều không đếm sủi. Thậm chí so với thiên nam còn loạn hơn vài phần. Nhưng mấy ngày trước đây Tào Mộng Dung nhận được tin tức của sư môn. Nàng cả kinh tự nhiên tìm đến Hàn Lập. Vừa nghe đối thủ là luyện khí kỳ tầng 8. Hơn nữa không phải là sinh tử báo thủ. Hàn lập liền không chút do dự đáp ứng thay nàng ra tay Làm xong việc này sẽ là một cơ hội tốt để lấy cớ ly khai Mà trước mắt xông lên đỉnh núi tới hai gã nam tử Tuy rằng Pháp khí trói mắt Nhưng hàn lập trong mắt thấy rất rõ ràng Chẳng qua là một gã luyện khí kỳ tầng 8 cùng một gã tầng 11 mà thôi Tự nhiên không để trong lòng Ngay khi ba nữ tử đều lộ vẻ kinh ngạc Sợ hãi Hắn lại chậm rãi bước ra ngoài đỉnh Nhìn lại không chung Thong song nói Tại hạ thay tào đảo hữu trợ quyền Hai vị ai xuất thủ thì ta luận bàn một chút Hay là tất cả cùng lên một lượt đi Hừ May mắn tại hạ đến đây Nếu không ngô sư để gặp phiền toái rồi Gương mặt các hạ đích thực xa lạ Tô Vi cũng không kém Nhưng một người hoàng mộ cũng đủ để đối phó rồi đồng loạt lên đi. Không đến lúc thua lại lấy cớ. Quang đoàn trên không trung rơi xuống mặt đất, hào quang chợt lóe, hiện ra hai người. Trong đó có một trung niên nhân hai mắt ti hí, cầm trong tay pháp khí có hình dạng là một tấm ván gỗ. Không khách khí nói, bên cạnh có một gã đại hán ngoài 30 tuổi đang lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Hàn Lập. Xem ra chính là Ngô Hiểu Vũ. Mã Ngọc Lâm Tại sao là ngươi, ngươi là chấp pháp đệ tử của Tây Linh Tông có thể nào tùy tiện cùng người khác sao đấu? Nữ tử lớn tuổi sắc mặt đại biến cất tiếng chất vấn. Xem ra lỗ tiên tử không biết rồi, Tại hạ cũng không phải là ngoại nhân. Ngô sư để cùng tại hạ có chút quan hệ họ hàng. Thay mặt xuất thủ không hề vấn đề gì chứ. Trung niên nhân mặt không đổi sắc cứng nhắc nói. Vừa nghe những lời ấy, vị lỗ sư tỷ lời nói đột nhiên ngừng lại. Nữ từ trẻ tuổi mặt hiện lên vẻ lo âu Tào mộng dung âm tình bất định đồng dạng không biết nói cái gì cho phải Chúng ta lập tức bắt đầu đi Luận bàn kết thúc Tại hạ còn có việc khác cần hoàn thành gấp ngẩng mặt nhìn trời, lại nhìn trung niên nhân đối diện Hàn lập vẻ mặt cười mà như không nói Sau đó từng bước tiến lên Trung niên nam tử kia thấy vậy Cười lạnh một tiếng Khoát tay đem pháp khí tấm ván gỗ kia thu hồi. Tay kia cho vào túi chứ vật lấy ra một tiểu xoa mở ngoặt. cách nĩa. cây xiên đóng ngoặt mỏng màu vàng.